Trạch Thiên Kiế Miêu Nị quyển Nam chương 46 Thiên Nam Tân Thiên Tờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rong nước sông tràn đầy khối văn Tốc độ chạy không nhanh Máu đỏ tươi cũng không nhanh chống vị su tan Máu tươi nhỏ trên tờ giấy trắng Trên giấy mấy cái hát động Nhìn so với dĩ vãn bất kỳ thời khắc nào cũng càng thêm tăng kinh khủng Nhìn nam nhân đứng ở trong sông Vũ Lâm quân kỵ binh cũng cảm nhận được một cổ cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có Hai vị thần tướng nhìn thiết thương trong tay rõ ràng đã không gãy trong mắt hiện lên cảm xúc hãi dị Bọn họ biết người này rất mạnh Lại không nghĩ rằng hẳn là mạnh đến loại trình độ này Con mẹ nói ngư điên rồi sao Đường ra nhị ra đứng ở trên đê Hướng về phía nam nhân trong nước sông gào hô Thần sắc trên mặt hắn dị thường âm trầm Trong trọng mắt lửa giận dị thường dữ dằn Khiếp sợ tới cực điểm Cũng tức giận tới cực điểm Vương phá cục tay phá cảnh Một đao chém chết thiết thụ Đây là sự thực hắn không cách nào tiếp nhận Nhưng mà chứng kiến vương phá sắp chết lại được người này cũng càng làm cho hắn không cách nào tiếp nhận. Vô luận nghĩ thế nào, người này cũng không có lý do gì để cứu vương phá. Họ giáp tiếu trương, đứng thứ hai trên tiêu giao bản, vẹn vẹn chỉ dưới vương phá. Hắn cũng là cường giả thứ hai trong thế hệ trung sinh trong mắt rất nhiều người, vẫn vẹn vẹn chỉ dưới vương phá. Mấy chục năm qua, vị thiên tài điên cuồn dữ dằn này. Ở trong chiến đấu với người tu đạo cùng đời có thể nói là chưa từng thất bại. Duy chỉ có đối mặt phương phá, chưa từng chiến thắng. Hắn đương nhiên là người muốn chiến thắng phương phá nhất trên thế giới này. Hơn nữa sau thiên thư lăng chi biến, ai cũng biết. Hắn hiện tại đã đứng về phía triều đình Hắn không có bất kỳ lý do gì không muốn vương phá chết Càng tìm không được bất kỳ lý do có thể giải thích Hắn vì sao phải mạo hiểm lớn như thế để tới cứu vương phá Gió rét ở trên nước sông gào thét mà qua nhấc lên giấy trắng trên mặt tiếu trương Phất rơi mấy giọt huyết châu Giấy trắng 2 hắc động mơ hồ thấy Hắn nghiếp mắt một cái Đây tự nhiên là nhằm vào đường gia nhị gia kinh sợ quát hỏi Ngươi điên rồi sao? Lão tử vốn chính là người điên còn cần phải hỏi nữa sao? Dĩ nhiên ai cũng biết câu nói kia của đường gia nhị gia là muốn nghe được lý do của hắn Tiếu trương không để ý đến Rất khinh thường Nghĩ thầm ngươi ngay cả chuyện này cũng không hiểu Có tư cách gì nói chuyện với ta Nếu như lúc này có mặt chính là tuần mai Là tiểu đức Cho dù là lương vương tung Hẳn là cũng sẽ không hỏi vấn đề này Bởi vì bọn họ hiểu Vương phá cũng hiểu Nhưng đường ra nhị ra không hiểu Lúc trước ở trên đường tuyết Vương phá nói hắn thu xa tiếu trương đám người Chính là bởi vì điểm này Cho dù đường ra nhị ra âm mưu rất cao Tương lai sẽ trở thành kiêu hùng có thể ảnh hưởng toàn bộ đại luật Nhưng ở trên hai chữ võ đạo Vĩnh viễn cũng cản không nổi mấy người này Bởi vì hắn không hiểu Tiếu trương cho tới bây giờ cũng không thích phương phá Dĩ nhiên muốn chiến thắng vương phá Cũng muốn vương phá chết Nhưng phải thành lập ở một điều kiện tiên quyết Hắn muốn biết thân động thủ tuyệt đối không thể mượn tay người khác Mấy chục năm qua Hắn thủy chung không bằng vương phá Hôm nay vương phá ở lạc thủy một đao chém thần thánh Hắn càng bị bỏ rất xa Chính bởi vì như thế Hắn càng không thể để cho vương phá chết Nói như vậy Cả đời này hắn sẽ không có cơ hội chiến thắng vương phá Như vậy Cho dù sau này tiến nhập thần thánh lĩnh vực Thậm chí tu đến cảnh giới cao hơn Cũng sẽ vĩnh viễn không bằng đối phương Đêm đó tuần mai từ bỏ ước nguyện của liều chết trèo lên thần đạo Hôm nay tiếu trương làm trái với tâm ý liều mạng của vương phá Cũng bởi vì đạo lý như vậy Đi thôi Nhìn trên đây càng ngày càng nhiều bóng người Nhìn binh sĩ lần nữa chuẩn bị khóm cung Tiếu trương nói hai chữ Trên mặt của hắn phủ giấy trắng Không thấy được vẻ mặt Nhưng từ trình độ thanh âm lạnh luồn đi lên phỏng đoán Hẳn là mặt không chút thay đổi Dĩ nhiên Hắn cũng không xoay người, mặc dù hai chữ này rất rõ ràng là nói với vương phá ở phía sau. Vương phá biết tính tình của hắn, không lấy làm lạ, xoay người đi tới Thượng Du. Trên bờ đê bên kia còn không có thân ảnh của Vũ Lâm Quân, bởi vì thương thế quá nặng. Lại ở trong nước, động tác của hắn có chút chậm chạp. Nhưng thái độ rất dứt khoát. Không có chút do dự nào Ngược lại là cảm xúc của Tiếu Trương trở nên có chút quái dị Xoay người nhìn hắn hỏi nói đi là đi Vương phá không xoay người tiếp tục đi tới bên bờ Nói người nói để cho ta đi Dĩ nhiên ta đây sẽ đi Tiếu Trương có chút mất hứng Giọng khàng khàng reo lên ngay cả cảm ơn cũng không nói một tiếng sau Vương phá vẫn không có xoay người Chỉ gơ tay lên trên không trung Gơ gơ tỏ vẻ một chút ý tứ Tiếu trương rất căm tức Nói có lý nào lại như vậy Hắn không biết Trên mặt vương phá lúc này Xuất hiện nụ cười ấm áp Năm ấy sau khi tuần ma chết Hắn không nói với người khác Ba chữ cảm ơn ngươi nữa Nhìn động tỉnh trong nước sông Trên đê tao động Vũ Lâm quân phân ra hơn 200 kỵ Theo quan đạo đầy hàng liễu Hướng thượng du mau chóng đuổi theo Rất rõ ràng Đám kỵ binh này chuẩn bị đi chặn đường vương phá Cho dù tiếu trương có thể giữ chân hai vị thần tướng Đường ra nhị ra Cũng không thể đem tất cả mọi người giữ lại nơi này Hàng liễu nổi lên bụi mùa Tiến chân trận trận Không khí lộ ra vẻ phá lệ khẩn trương hung hiểm Máu chốt hơn chính là Bờ bên kia lạc thủy cũng mơ hồ truyền đến tiếng chân Kinh đô rất lớn, lạc thủy rất dài Nhưng tự như vương phá hôm nay không tìm được một chỗ để lên bờ Hắn bị thương nặng, rất có thể sẽ chết đi Đúng lúc này, trên bờ rừng hàng liễu bỗng nhiên sáng lên một đạo kiếm quang Sinh ra một đạo kiếm Ý Kiếm quang rất sáng Giống như là kiên ô bay lên bầu trời Sắp sửa thiêu đốt hết thảy Kiếm Ý rất chính Giống như là một đạo sơn môn Hàng liễu đột nhiên vỡ vụn Chiến mã ngã trên đất Thanh âm kiếm phong cắt kiếm khí cùng kêu thảm thiết sau khi bị thương liên tiếp phen lên Bụi mù rơi xuống chỉ thấy một người giơ kiếm, hơn 10 kỵ binh nằm trong vũng máu Đây là một người trẻ tuổi Bằng chừng ấy tuổi đã phá cảnh tụ tinh cho dù đặt ở miên đại của vương phá bọn họ cũng hết sức hiếm thấy Bằng chừng ấy tuổi đã có thể đem sơn môn kiếm cùng kiên ô kiếm luyện vào kiếm chiêu cùng một thức Cho dù ở ly sơn kiếm tôm Thiên phú kiếm đạo của hắn cũng vẹn vẹn chỉ dưới thu sơn quân Hắn là thần quốc thức luật thứ tư quan phi bạc Ngay sau đó Có mấy người từ rừng hàng liễu lao ra Không chút do dự nhảy vào bên trong lạc thủy Hàn lãnh thấu xương Liều mạng bơi về phía vương phá Bọn họ là giáo tập cùng học sinh hòa viện Cùng với thanh âm bánh xe lăn trên đá xanh Ba cổ liễn cao quý chí cực đi tới trên bờ đê lạc thủy Một trung niên nam tử từ chiếc liễn phía trước nhất xuống tới Chính là thu sơn gia gia chủ Hai chiếc liễn kia Thủy Trung An tỉnh. Người không xuống xe. Nhưng ai cũng có thể đoán ra. Hẳn là chủ nhân Thiên Nam Thế Gia cùng địa vị sức sĩ với Thu Sơn Gia Gia Chủ. Lê Sơn Quan Phi Bạc. Hòa viện giáo tập cùng học sinh. Thiên Nam Thế Gia Gia Chủ. Đều tới tham gia khánh điển Nam Bắc Hợp Lưu. Sau khi Khánh Điển chấm dứt, bọn họ tạm thời còn không rời đi, ở lại Kim Đô Đổi lại dĩ vãn Nếu như là cục diện như hiện tại Người trong tê hòa viện ừ nhiên muốn liều chết cứu vương phá Lấy tính tình của quan Phi Bạch cùng phong phạm làm việc của Ly Sơn kiếm tung Hắn cũng sẽ xuất kiếm Nhưng thu Sơn gia chủ cùng hai vị thế gia gia chủ khác tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại bờ lạc thủy khi đó vương phá mặc dù đã là tu đạo thiên tài thế nhân ca ngợi nhưng vẫn không đủ để khiến cho các thế gia dưới đại bối cảnh nam bắc hợp lưu đắc tội với đại chú triều đình nhưng hiện tại đã bất đồng vương phá vào kinh ngộ đao phá cảnh chém thần thánh hướng toàn bộ đại lục phát ra tuyên cáo cực kỳ mạnh mẽ Một vị cường giả thần thánh lĩnh vực đã được chứng minh Cùng một vị tu đạo thiên tài tiềm lực vô cùng Hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau Sau khi tô ly cùng thánh nữ phía nam rời đi Vấn đề để thiên nam cảm thấy khó giải quyết Bất an thậm chí sợ hãi Chính là bọn họ hiện tại không có tuyệt thế cường giả trấn giữ Bọn hắn bây giờ đã có Vương phá mặc dù bị thương nặng Tùy thời có thể chết đi Nhưng chỉ cần hắn có thể sống được Thiên Nam sẽ có thêm một vị cường giả thần thánh lĩnh vực Không, là cường giả thần thánh lĩnh vực duy nhất của Thiên Nam Cho nên, Thu Sơn gia chủ cùng với mọi người ở Thiên Nam Cũng sẽ không để cho vương phá bị triều đình giết chết Tuyệt đối không thể Các bạn đang nghe chuyện tại truyền